các bạn đang nghe tại đọc truyện cô kéo xuống một đường viền từ ngực cho đến eo lại tạo thêm một lần viền tơ xinh đẹp lần tiến hành cười thành tán thưởng tài năng của cô thiết kế của cô rất được cô dâu yêu thích vừa hấp dẫn vừa trang nhã rất hoàn mỹ phối hợp làm cho cô dâu như ẩn như hiện lỡ ra vẻ xinh đẹp khiến người ta thêm phần thèm muốn tôi nghĩ chú rể sẽ can tị. áo cái này được may lên nhất định sẽ làm điên đảo trong xanh Trong tiệc cưới sẽ là cô dâu xanh đẹp nhất. Lương tĩnh hành mỉm cười nói. Dương tự dụ cười yếu ớt lại nhắn nghe lời tán thưởng của anh. Tiết kế áo cưới nhiều năm chỉ cần suy nghĩ khéo léo cũng có thể tạo nên một nét đẹp rất trang. Mà cô cũng rất thích nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc của cô dâu. Vậy cũng làm cô tin tưởng tình yêu và hôn nhân đều đáng giá cho người ta cắm đầu vào để mà cảm nhận hạnh phúc vui vẻ. Áo cưới xinh đẹp là hứa hẹn bắt đầu hạnh phúc Cô biết làm tốt công đoạn này thì mỗi một việc xảy ra sau đó sẽ càng thêm hoàn mỹ hơn. Tối nay tôi cùng cách hàng thảo luận xong bàn thảo. Nếu như khách hàng hài lòng cô phải bắt đầu mày. Còn muốn tối nay thư giãn một chút hay không? Nếu không lại phải bẩn ruột nhiều ngày nữa đó. Lương tĩnh hành tốt vụng đưa ra đề nghị. Giấu trong sự tính toán của mình. Đi chỗ nào thư giãn trước? Dương tư dục vừa sang lại bàn thảo vừa mở miệng hỏi thăm cũng không chú ý đến ánh mắt của anh. Trợ gia hôm nay có thiệt Đại thọ 70 tuổi của trợ lão lương tĩnh hành mở miệng Chỉ thấy dương tư dục để viết máy xuống Anh quả thật là có đầu óc thương nhân Dự án trong tay còn chưa hoàn thành Đã muốn tìm một mối làm ăn khác Dương tư dục nhìn anh chầm chầm lông mày đen nhướng lên thật cao Con gái triệu sa mới hơn 30 tuổi Ánh mắt cao quá Nhưng lại có tin tức thỉnh thoảng Thấy đi cùng với con trai cà của một công ty xây dựng Sắp có tin vui Tin tức mặc dù chưa được chứng thực, nhưng chuyện này cần phải dành quyền ưu tiên, cơ hội này rất tốt. Lương tĩnh hành luôn đặc biệt linh động, cho nên khi anh vừa mở miệng, lời còn chưa nói xong thì cô đã biết anh có ý xấu gì. Cũng chỉ là muốn cô thiết kế, mệt chết cô. Quỷ kế bị nhìn thấu, nhưng lương tĩnh hành không có một chút thẹn thùng nào cả. Tiền của tôi cũng là tiền của cô. Trên mặt của anh vẫn đang cười, nháy nháy mắt về phía cô nói. Nói sao thì nói, cô cũng có cổ phần trong công ty. Kiếm được tiền thì đương nhiên cô cũng có phần. Thật sự là quá xa mê canh rồi đó. Cô cười lạnh rồi châm chọc. Tôi không thích những trường hợp đó. Đừng nói là đến đó thư sản. Tôi chẳng thà ở nhà ngồi một giấc cho ngay còn hơn. Con gái của triệu Gia trước giờ đều là nói năng tận trọng. Hơn nữa đối với đàn ông... Về mặt của Lương tĩnh Hanh khó xử. Cô biết tôi rất sợ phụ nữ mặt nặng mày nhẹ với tôi mà. Cho nên vụ này nhất định cô phải tự mình ra tay Tôi càng ngày mặt nặng mạnh nhẹ với anh Đâu có thấy anh nhận bộ nào hả Dương từ dục không tin lời giải thích của anh Đột nhiên ý tưởng lóe lên Cô rốt cuộc cũng biết được hổ lô của anh bán thuốc gì Anh muốn làm quen chi kỳ của triệu tiểu thư Cô nhớ mày hy khẽ hỏi Nhớ tới tin tức trên báo Bên cạnh triệu tiểu thư luôn có mỹ nữ Có giao tình rất tốt với cô ấy Người yêu tôi chỉ có từ dục Anh kẽ vuốt cằm quan sát cô, vẻ mặt nịnh vợ. Cô có thật là trí tuệ hơn người, thông minh lanh lợi, lại còn nhiệt tình giúp người nữa. Nếu như không có cô, tôi không biết phải làm sao nha. Lời nói ra này, tuy rằng nội dung thật là buồn nôn, đến làm cho bản thân anh cũng cảm thấy hoàng sợ và nuôi cả xa cả, nhưng giọng nói lại rất nghiêm túc. Anh thật lòng nghĩ, có cô bên cạnh anh thật là tốt. Cô là một đồng nghiệp tuyệt vời, chẳng những giúp anh kiếm được tiền, họ nữa cũng sẽ không cự tuyệt anh nghe anh nói lời ngon tiếng ngọt về mặt quái dương tư sục cũng không kích động. Không phải vì tiền, vì công việc, tỷ chính là vì phụ nữ. Lương tĩnh hành tính toán, cho đến bây giờ đều chưa bao giờ là vì cô cả. Anh có một cái miệng ngọt chết người, lúc nói chuyện sẽ nói yêu thương, nói những lời ngon ngọt, thậm chí có thể nói đến thiên trường địa kiều. Nhưng anh chưa bao giờ nói những lời đó với cô. Thế nhưng cô hiểu tất cả đều là giả trong lòng của anh chưa từng nghiêm túc với ai, quan tâm tới người nào, anh thậm chí chưa từng có ý định dừng chân với người phụ nữ nào cả. Nhưng tình huống phát triển, cô lại không có cách nào đoán được hướng. "Tạ Dục à, giúp tôi đi. Nên mặt sau tình của chúng ta nhiều năm nay hãy giúp tôi. Chỉ cần lấy được dự án áo cưới này, về sau cô lập gia đình, tự áo cưới bánh cưới, một mình tôi sẽ tài trợ, tuyệt đối giờ không có nửa câu án thắng." Anh càng nói, càng đưa ra nhiều điều kiện hậu đáy. Không cho cô có thời gian suy nghĩ. Cô cũng biết áo cơ do chúng ta thiết kế. Không phải trăm thì cũng chụp vạn, có thể tiết kiệm không ít tiền đi. Anh rất là hưng phấn đưa ra nhiều điều kiện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net